Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông Lào đến đỉnh cắn bộ móng sắc nhọn vào người của Trịnh Hải Tiểu Mai chạy lại kéo Trịnh Hải ra chỗ khác Đám âm binh ở bên kia đánh mấy già nổ đi cộng chết gần hết Chỉ còn A Luân và một người nữa còn sống Xuân Hòa liền nói Lương tiên sinh tính sao bây ra Lương Vĩ rút bùa cắn máu trên đầu ngón tay của mình họa lên Nhầm chút xong ném những lá bùa thẳng vào đám âm binh trúng đầu quả thiết lên trong sợ hãi, nhìn những lá bùa trên tay của Lương Vĩ, chúng khựng lại lảo đảo lùi về phía sau. Chợn bên kia tiếng của Tần Di Giả lạnh, bắt cô ta lại. Bà ta vừa dứt lời thì ác quỷ liền kéo Tiểu Mai vào trong lòng, bàn tay của nó có bộ móng sắc nhọn đang đan đật chiếc cổ của Tiểu Mai. Chỉ Tần Di Giả lạnh thêm một câu nữa, những chiếc móng tay ấy sẽ đâm thấu yết hầu của cô. Trình Hải liền hét: "Không, thả cô ấy ra." Tần Di liền cười lớn: "Cơ ngươi tưởng giết Chà Ta dễ vậy sao? Một khi Chà Ta đã hồi sinh thì ngay cả sư phụ ta cũng khó lòng đánh bại." Tiểu Mai dùng đôi mắt cằm vẫn tột cùng nhìn bá ta mà nói: "Vậy nếu tôi dùng máu và tim của mình để tiêu diệt hắn thì nó sẽ bị hủy hoại chứ?" Tần Di khựng lại nụ cười, Trình Hải nhăn mặt nằm dưới đất thiếu thào: "Đừng Tiểu Mai, em không thể chết." Tên ác quỷ thích Trịnh Hải còn sống, hắn dừa chân đã một nhát thật đau vào bụng của Trịnh Hải. Ngọc mặt lên trời cười lớn, Tiểu Mai nhìn chồng rơm rơm đứt mắt cô nói trong tuyệt vọng. Trịnh Hải, nguyện kiếp sau chúng ta làm phu thế. Nói xong, Tiểu Mai dùng thanh kiếm mà hồi nãy lương vĩ đưa cho. Cô dừa cao lên ngang ngực, chiếm mũi kiếm xoáy vào tim của mình, gắn hết sức dùng lực đầy mạnh vào lồng ngực. Kiếm đầm thấu tim của cô chọc xuyên qua trái tim của ác quỷ. Tần Di liền hét lớn, "Không, không thể nào, con có nhở cô dám làm vậy với ta. Tiểu Mai, em không thể chết." Lư Vĩ nhảy phóc lại rút thanh kiếm trên ngực của Tiểu Mai, ông ấy kéo Tiểu Mai ra ngoài, giáng lên trán tên ác quỷ một đao bùa, dùng kiếm đâm thêm nhát nữa vào tim của hắn. Hắn lão đạo lùi lại gào thét dữ dội, cơ thể của hắn đã bắt đầu bốc khói mà cháy phừng phừng. Y như đất bị tầm dầu rồi thiêu đốt. Lần này khiến Tần Di ôm ngực nôn ra máu, màn mỗi của bà ta tối sầm lại, quỳ mọ xuống đất. Bà ta biết mình đã thua nhưng vẫn không cảm lầm. Nhìn Trịnh Hải bên kia bất đắc thiếu thào nói: "Chỉ tiếc là ta không giết hết được người của nhà Trịnh ra để trả thù cho cha ta. Đó là điều ta hối tiếc nhất." Trịnh Hải ôm xác của Tiểu Mai vào lòng, nước mắt rơi lã chã. Nhìn bà ta hỏi trong cầm phẫn, "Tại sao bà làm vậy? Vì nhà họ Trịnh các người nhiều năm trước đã giết cha ta, lúc ông ấy làm gia nô cho nhà các người." Trịnh Hải cũng hét lên, "Không đúng, nhà ta chưa bao giờ bức ai phải chết, bà thật độc ác, không những bà suối dục anh trai của ta giết em trai của mình mà còn lợi dụng binh hôn của ta để giết cả thôn này thực hiện mục đích. Căn nhà này bà cố ý không đốt, cũng vì muốn trở lại để thực hiện ước mơ của mình." Tần Di cười mạn giải. Phải thì sao chứ, các người đã thua ta. Đúng lúc ấy, lão Trừng đến nhìn cảnh vật nơi này thật đáng sợ, lão Trừng quỳ xuống bên cạnh Trịnh Hải, ông ấy chậm rãi. "Để tôi kể cho cô nghe về cái chết của cha mình. Năm xưa Tần Long đến Trịnh gia xin việc công vụ ra cảnh khó khăn, mẹ già con thơ, vì vậy lão gia và phu nhân thương gia cảnh của Tần Long mà đã nhận cậu ta vào làm. Cậu ấy rất siêng năng chăm chỉ, không dẫn được ông bà chủ quý mến, mà ngay cả những gia nô làm chung cũng thấy quý. Cho đến một ngày cậu ta dẫn thân vào con đường đỏ đen này đây mai đó khắp các sòng bạc. Đây lần còn to gan lít trộm đồ cổ trong nhà chủ đem đi bán. Lão già đã nhiều lần khuyên can, cũng bỏ qua hết lần này lần khác cho cậu ta. Nhưng mà ngựa quen đường cũ, chỉ được ít ngày lại tìm đến sòng bạc. Vào ngày kia cậu ta bị chú nọ đánh chết và vứt xác ở ngoài cổng nhà họ Trịnh. Chính ông bà chú là người sai tôi khinh xác cậu ta trở về gia đình, có không quên cho nhà các người một ít bạc. Mẹ cô đã không cảm ơn họ mà còn quay sang áp đặt nghi ngờ Trịnh gia bức chết chồng mình. Lâu ngày sinh oán hận không ngờ bà ta lại gieo rắc thù hận chằng con gái của mình, để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm thật là đáng tiếc. Bà Tát Thiều Thảo nước mắt ướt đẫm, "Không, đây không phải là sự thật." Lão Trương thở dài nói, "Đây là sự thật, chỉ có những người cố chấp như mẹ con cô mới không chịu chấp nhận nó." Bà Tát liền gào lên, "Tại sao?" Tại... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net